Một hôm, chàng đang đi bộ ngang qua thành Dương Xá, thủ đô của Ma Kiệt Đà. Chàng đến gần cổng của cung điện. Một trong những vị quan của nhà vua nhìn thấy chàng và vội về báo tin cho vua biết. Ông ta nói một cách vui mừng. Tâu bệ hạ, hạ thần vừa nhìn thấy một người đàn ông rất tuyệt vời trong thành phố. Ông ta mặc đồ rách rưới và xin thức ăn từ nhà này đến nhà khác. Nhưng hạ thần tin chắc ông ta là một người đặc biệt. Gương mặt ông ta đầy nghĩ lực Và dáng đi rất oai nghiêm Dường như có một thứ ánh sáng kỳ diệu Tỏa ra từ thân thể ông ta vừa nghe xong rất vui mừng Và cho mời Tất Đạt Đa vào cung điện Họ nói chuyện với nhau một lúc Và vua rất khâm phục Ký thông minh, tính khiêm tốn Và lòng tử tế của chàng dù nói Tôi chưa từng gặp một người nào Mà tôi cảm thấy mến mộ tình yêu như ngài Xin ngài ở lại dương xá Và giúp tôi cai trị dương quốc này Tất Đạt Đa trả lời một cách lịch sự Tâu bệ hạ Tôi đã có cơ hội để cai trị một dương quốc rồi Nhưng tôi đã từ bỏ Tôi không quan tâm đến sự giàu sang và quyền lực Chỉ muốn tìm chân lý Xin cảm ơn ân huệ của Ngài Tôi đến đây chỉ để tìm thầy học đạo Khi ấy, vua cúi chào người đàn ông rách rưới và nói Xin chúc Ngài may mắn trên con đường tìm đạo của Ngài Nếu sau này ngài tìm ra chân lý, xin hãy trở lại chỉ dạy cho tôi. Nhưng nếu ngài thất bại, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận ngài về Dương quốc của tôi." Tất Đạt Đa cảm ơn lòng tốt của vua và rời khỏi cung điện, tiếp tục con đường tầm sư học đạo của mình. 6 năm chiến đấu. Cuối cùng Tất Đạt Đa đã đến khu rừng nơi mà các đạo sĩ thông thái đang sống. Đầu tiên, Ngài học với Araya và Utraka Chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài quán triệt những gì mà họ đã dạy. Nhưng Ngài vẫn không hài lòng. Ngài tự nhủ. Những gì thầy của ta là bậc cao quý. song những lời mà họ dạy ta không đem lại sự chấm dứt tất cả khổ đau. Ta phải tự mình tiếp tục tìm kiếm thôi. Ngài tiếp tục cuộc hành trình của mình và đi đến con sông Nairangang gần đất Thánh ga Ngài vượt qua con sông và vào khu rừng của bờ bên kia. Tại đây, Ngài gặp một nhóm năm người. Đời sống của họ hết sức đơn giản. Họ ăn rất ít, sống ở ngoài trời và ngồi im lặng nhiều giờ mỗi ngày. Bất Đạt Đa hỏi họ, Tại sao các vị lại hành hạ thân xác như thế? Họ trả lời, Đa phần người ta sống trên cuộc đời này đều dung dưỡng xác thân Xong vẫn phải chịu nhiều khổ đau Chúng tôi nghĩ rằng Nếu mình có thể chịu đựng được sự đau khổ của thân xác Thì sẽ tìm ra được phương pháp làm chủ tất cả khổ đau Tất Đạt Đa tự nghĩ Đã nhiều năm qua ta sống trong cung điện hưởng mọi thứ sung sướng Ta được đối xử rất tử tế Nhưng trong tâm vẫn không được an lạc Có lẽ những người này nói đúng Ta sẽ nhập môn với họ để thực hành khổ hạnh, xem có thể đưa đến sự chấm dứt khổ đau không? Từ đó, Ngài bắt đầu thực hành khổ hạnh như những vị này. Ngài ngồi từ giờ này đến giờ khác cùng một chỗ, cho dù hai chân và lưng đau đớn vô cùng, Ngài cũng không động đậy Ngài chịu đựng cái nắng nóng cháy của mùa hè, rồi đến những cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Ngài chỉ ăn một ít thức ăn đủ để cầm hơi tu tập ngày tự nghĩ ta phải tiếp tục khổ hạnh và quyết tâm khám phá con đường thoát khỏi tất cả khổ đau. Năm đạo sĩ rất kinh ngạc về cách tu của Tất Đạt Đa. Họ nói với nhau: Chúng ta chưa thấy một người nào có sự quyết tâm như ông này. Ông ta kiềm chế thân mình không một chút lơ là. Nếu một người nào đó thành công trong sự thực hành phương pháp khổ hạnh này, thì người đó chính là Tất Đạt Đa. Chúng ta hãy ở gần bên ông ta. Để khi ông ta khám phá ra chân lý Chúng ta sẽ được học hỏi với ông Tất Đạt Đa hành xác ngày càng khắc nghiệt hơn Từ lúc bắt đầu khổ hạnh Ngài chỉ ngủ vài giờ mỗi đêm Rồi cuối cùng Ngài thức suốt không ngủ Ngài cũng không ăn một bữa ăn nào Mà chỉ dùng một vài thứ hạt hoặc trái cây Do gió bay vào giặt áo của Ngài Thân hình Ngài ngày một gầy ốm tiều tụy thân thể mất đi sự tươi nhuận và bao phủ đầy bụi bẩn. Lúc này, ngài trông giống như một bộ xương người còn sống, nhưng ngài vẫn kiên trì không từ bỏ thực hành khổ hạnh. 6 năm trời trôi qua, Tất Đạt Đa rời khỏi cung điện và từ bỏ nhãn lạc thú lúc 29 tuổi. Bây giờ, ngài đã 35 tuổi, trải qua 6 năm khổ hạnh, ăn mặc ngủ đều thiếu kém một hôm ngài nghĩ bây giờ ta đã đến gần mục đích hơn 6 năm về trước chưa hay là ta vẫn vô minh như trước khi còn là thái tử ta đã sống trong sự xa hoa để tận hưởng mỗi lạc thú của cuộc đời ta đã lãng phí nhiều năm trong ngục tù dục lạc khi ta từ bỏ hoàng cung bắt đầu tầm đạo ta đã sống trong rừng hang động Và không có một thứ gì khác ngoài những bữa ăn đơn sơ Và khổ hạnh thân thể Thế nhưng cho đến nay Ta vẫn chưa tìm ra con đường chấm dứt khổ đau Bây giờ ta mới hiểu ra rằng Thật sai lầm khi hành hạ thân xác như thế này Nó cũng giống như sự sai lầm lãng phí nhiều năm Trong dục lạc nơi cung điện trước đây Muốn tìm ra chân lý Ta phải đi theo con đường trung đạo Không nên hưởng thụ quá, Và cũng không nên khổ hạnh ép xác quá. Ngài nhớ lại nhiều năm về trước, Sau khi nhìn thấy người chết, Ngài đã thiền định ở dưới cây dôi. Ngài nghĩ, Sau lúc thiền định ấy, Tâm trí ta rất thanh tịnh. Ta có thể nhận định sự vật một cách rõ ràng. Bây giờ ta cố gắng tập trung ý chí như vậy một lần nữa xem sao. Nhưng khi Ngài nhìn lại thân thể của mình, Ngài nghĩ, Ta ngồi đây đã lâu mà không ăn Vì thế thân thể đã mệt nhọc, dơ bẩn và ốm yếu Ta ốm qua Đến nỗi ta có thể nhìn thấy cả xương xuyên qua làn da Làm thế nào ta có thể thiền định khi thân thể quá đối và dơ bẩn Ngài cố gượng dậy và đi đến bên bờ sông đầy tắm Tuy thế Ngài quá yếu Đến nỗi té xuống sông và có nguy cơ bị chết đuối ngày cố gắng hết sức mình bám lấy bờ đất lần mò lên bờ lên được tới bờ ngày ngồi nghỉ và thở một lát cúng dường trong một ngôi làng nhỏ ở bìa rừng có một gia đình chăn nuôi và có người vợ tên là sujata cô mới sinh được đứa con đầu lòng nên rất sung sướng cô dắt sữa tốt nhất từ những con bò của chồng mình Và chuẩn bị cho một bữa ăn ngon từ nguồn sữa này Bây giờ cô đang đem thức ăn này vào trong rừng Để dân cúng cho thần linh mà cô tin tưởng đang ngự trị ở đó Cô thường cầu nguyện những vị thần linh này Và tỏ lòng biết ơn các vị thần Đã giúp cô sinh được một người con trai mạnh khỏe Cô đi vào rừng và gặp Tất Đạt Đa đang ngồi ở đó thân thể của Ngài ốm yếu Nhưng gương mặt vẫn sáng sủa và đẹp trai ta nhìn ngài và rất ngạc nhiên. Cô nghĩ, Ôi, từ trước tới giờ, ta chưa nhìn thấy ai giống như người này. Có lẽ đây là chua của các vị thần linh. Rồi cô đem thức ăn đã chuẩn bị đặc biệt, đặt ở phía trước ngài. Tất đạt đà từ từ mở mắt ra và thấy tô sữa ở trước mặt mình. Ngài mỉm cười tỏ lòng biết ơn đối với ta và nhấc tô sữa lên miệng uống. Ngài uống tới đâu, cảm thấy thân mình tươi nhuận đến đó. Uống xong, Ngài đặt tô xuống và cảm ơn nàng. Có lẽ cô nghĩ tôi là một vị thần linh, nhưng tôi chỉ là một người đi tìm chân lý mà thôi. Phẩm vật cúng dường của cô đã giúp cho thân thể của tôi khỏe mạnh trở lại. Bây giờ tôi chinh chắc rằng tôi sẽ tìm ra chân lý. Cầu chúc cho cô gặt hái được nhiều quả tốt về việc cúng dường hôm nay. Xin cảm ơn cô. Năm người sống trong khu rừng với Tất Đạt Đa, thấy Ngài nhận phẩm vật cúng dường của Susata. Họ rất thất vọng và nói với nhau. Tất Đạt Đa đã từ bỏ sự tầm đạo. Ông ta không đi theo con đường của Bậc Thánh nữa. Ông ta đã tắm rửa và dùng thức ăn ngon trở lại. Làm sao chúng ta có thể ở lại đây với ông ta được nữa? Chúng ta hãy rời khỏi khu rừng này và đi đến Ba La Nại, Chúng ta sẽ tiếp tục thực hành khổ hạnh trong khu vườn lọc uyển gần đó. Họ từ bỏ ra đi và nghĩ rằng Tất Đạt Đa đã không còn chú ý đến việc khám phá chân lý nữa. Thế nhưng sau khi dùng sữa, thân thể khỏe mạnh trở lại, Tất Đạt Đa chuẩn bị thiền định và quyết tìm ra chân lý mà Ngài đã dày công mấy năm qua. Ngài đứng dậy, lội qua con sông và hướng về phía trước. Cuộc chiến đấu vĩ đại. Giây phút mà thế giới mong đợi bây giờ đã đến. Tất Đạt Đa, người đã từ bỏ dương quốc để tìm chân lý, đang tiến tới một gốc cây. Trên đường đi, Ngài đi ngang qua một người đang mang mớ cỏ tươi mới cắt, và Ngài đã xin ông một mớ. Ngài sẽ dùng mớ cỏ này để ngồi thiền. Khi Ngài đến gần cái bồ đề, thì bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh hơn. Và cả thế giới dường như đang nín thở, hồi hộp chờ đợi những điều sắp xảy ra. Những cành cây lay động như chào đón Ngài. Ngài từ từ ngồi xuống dưới tàn cây. Tất Đạt Đa cẩn thận xếp mớ cỏ thành tấm nệm nhỏ và ngồi xuống, mặt quay về hướng đông. Ngài xếp chéo chân theo tư thế thiền định vững chắc và đặt hai bàn tay trên lòng hai bàn chân. Rồi Ngài cương quyết phát nguyện. Nếu ta không đạt được đạo quả, cho dù phải bỏ mạng tại đây, ta cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Lúc ấy, chư thiền trên hư không rất vui mừng khi nghe lời nguyện lớn của Tất Đạt Đa. Đó là ngày trăng tròn tháng tư, lúc mặt trời sắp lặng. Thế nhưng, truyền thuyết cho rằng, Không phải ai cũng hoan hỷ lúc nghe Ngài phát nguyện lớn. Có một thế lực gọi là Mara thì lại quảng sợ và giận dữ. Mara là tên gọi mà người Ấn Độ cổ cho là sức mạnh của tội lỗi, nó quấy phá tâm trí của chúng ta. Mara là tính tham lam, giận hờn, ngu si, ganh tị, nghi ngờ của chúng ta, và bao gồm cả những độc tố khác đem đến cho người ta sự bất hạnh và đau khổ. Khi Mara thấy Tất Đạt Đa ngồi ở dưới cây bồ đề, nó giận điên lên. Nó bèn gọi đám con trai con gái của nó đến và lớn tiếng. Hãy nhìn kìa! Thái tử Tất Đạt Đa đang ngồi thiền định! Nếu ông ta thành công và khám phá là con đường chấm dứt mọi khổ đau thì cái gì sẽ xảy đến với chúng ta? Các con không hiểu rằng lúc đó chúng ta sẽ mất đi sức mạnh nữa. Chúng ta sẽ không thể làm hại người ta nếu ông ta dạy cho họ chân lý. Chúng ta phải quấy phá sự thiền định của ông ta, hay là chúng ta chịu đầu hàng thất bại? Và thế là, Mara đem tất cả sức mạnh tội lỗi của hắn cố gắng tìm mọi cách để quấy phá tất đạt đa. Chúng gây ra một trận bão khủng khiếp và phóng những tia sấm sét xuống quanh ngài. Mara cơn gió mạnh đến nỗi mọi thứ chung quanh ngài hư hại nặng nề. Thế nhưng, bên dưới những nhánh cây, mọi thứ vẫn yên lặng. Nó được che chở bởi năng lực thiền định của Tất Đạt Đa. Mara thấy rằng trận bỏ vừa qua đã không đạt kết quả, hắn quay sang lũ đệ tử và la lên: "Tấn công!" Toàn thể lũ yêu ma độc ác quay lại tấn công tất đạt đa. Chúng chạy đến chỗ ngài la hét dữ dội. Chúng bắn những mũi tên độc câm thù đến ngài. Xong, khi những mũi tên này bay tới chỗ tất đạt đa, Chúng lại biến thành những cánh hoa sen và rơi xuống vô hại cạnh bên chân ngài. Không có cách nào quấy phá được sự yên tĩnh, thiền định của ngài. Ma ra nghĩ. Nếu những vũ khí này và bóng ma sợ hãi không làm rối loạn thiền định của ông ta, thì sắc đẹp có thể quấy nhiễu được tâm trí ông ta. <cười> Lúc đó, tất cả lũ yêu ma biến thành những cô gái đẹp nhất và rất quyến rũ. Những cô gái hấp dẫn này khiêu vũ phía trước ngài, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự thiền định của ngài. Chúng gợi lại những cung điện như ý. Cảnh vợ con, thiên nhạc, thức ăn ngon mà ngài đã hưởng trước đây. Nhưng không một thứ nào có thể phá hoại sự tập trung thiền định của người đi tìm chân lý. Mà-ra cảm thấy thất bại. Hắn cố gắng suốt một chiêu cuối cùng. Sau khi giải tán bộ hạ của mình, hắn xuất hiện một mình trước Tất Đạt Đa. Hắn nói với ngài bằng một giọng chế diễu. Ông là thái tử Tất Đạt Đa vĩ đại Ông nghĩ ông là người tu thiền vĩ đại. Rất nhiều dĩ nhân đã thất bại khi đi tìm chân lý. như ông lại nghĩ rằng mình sẽ thành công. <cười> Thật là ngu xuẩn làm sao? Ông không biết rằng cần phải có một sự chuẩn bị cho việc tìm kiếm chân lý sao? Ông đã làm được gì để xứng đáng cho việc thành công? <cười> Trước hết, ông đã lãng phí mất 29 năm nuôn triệu bản thân rồi lại lãng phí 6 năm đối khác hạnh hạ sát thân. Bây giờ ông ngồi đây, nghĩ rằng trí huệ sẽ đến với ông. Ha! Thật là ngu xuẩn Hãy từ bỏ việc thiền định này đi. Hoặc ít nhất ông cũng chỉ cho tôi biết ai là nhân chứng cho lời thề của ông sẽ được thành công, trong khi tất cả mọi người đều thất bại. Những lời khinh bỉ này không đủ tác dụng làm phiền tất đạt đa. Ngài im lặng nhấc tay phải khỏi lòng bàn chân, đưa ra phía trước và đụng xuống đất. Dân, chính mặt đất này là nhân chứng của tất đạt đa. đã vô số kiếp, ngài xuất hiện trên mặt đất này với nhiều hình dạng khác nhau. Ngài đã thực tập lòng khoan dung và tính kiên nhẫn. Ngài đã thực hành yêu thương và tránh làm hại kẻ khác. Ngài đã tập trung cho việc tìm chân lý. Ngài đã làm tất cả những việc này. Khi thì, thì là người nam Khi thì là người nữ, khi là người giàu, khi là kẻ nghèo, đã nhiều kiếp qua. Ngài làm những việc này chỉ vì mục đích khám phá ra con đường chấm dứt tất cả khổ đau, và chính trái đất này là nhân chứng của Ngài. Mà Ra thật sự biết mình thất bại và biến mất như một cơn ác mộng. Tất Đạt Đa hoàn toàn thảnh thơi một mình. Những đám mây đen tách ra và mặt trăng chiếu sáng trên bầu trời. Không khí tỏa mùi thơm dịu dịu và ánh sáng lấp lánh trên đầu ngọn cỏ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thức tỉnh tâm trí của tất đạt đa yên lặng và êm dịu. Sự tập trung của ngài càng sâu thêm và tâm trí càng sáng hơn. Nhờ trí tuệ bừng sáng, ngài đã nhìn thấy những kiếp quá khứ. Ngài thấy rằng khi một đời sống này chấm dứt thì đời sống khác bắt đầu. Chết chỉ là một sự chấm dứt của thể xác, đời sống lại tiếp tục tìm kiếm một thân xác mới và cứ tiếp diễn mãi như vậy. Ngài thấy rằng Khi một người làm điều tội lỗi trong một đời, như làm hại người khác, người đó sẽ chịu đựng những đau khổ trong tương lai. Nhưng khi một người làm những điều thiện với tâm từ, thì hạnh phúc và niềm vui cũng theo liền với họ. Những hành động mà người ta tạo ra không bị mất, nó sẽ theo họ từ đời này tới đời khác, tùy theo hành động tốt hay xấu mà họ có được hạnh phúc hay phải chịu đau khổ. Khi Ngài khám phá ra tất cả đời sống liên kết nhân quả mật thiết với nhau như vậy, chân lý đã xuất hiện trong tâm trí của Ngài. Mặt trời, những hành tinh, tất cả các ngôi sao và những thiên hà của vũ trụ, tất cả xuất hiện trong thiền định của Ngài. Ngài thấy rằng mọi thứ, từ hạt bụi nhỏ nhất đến ngôi sao lớn nhất, đều liên kết với nhau. Mọi vật thì luôn luôn thay đổi, thành, ngoại và thành. Cứ tiếp tục như thế, không một việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Rồi Ngài thấy rõ tất cả những khổ đau của cuộc đời. Ngài thấy rằng, từ sinh vật nhỏ nhất đến ông vua vĩ đại nhất, chạy theo lạc thú chỉ kết thúc với những bất hạnh. Và Ngài cũng khám phá ra nguyên nhân của tất cả những bất hạnh ấy. Ngài thấy rằng, người ta không thật sự hiểu rõ mọi sự vật luôn luôn thay đổi. Do sự mù quán này mà họ đấu tranh. Cướp bóc và giết hại Để thỏa mãn những dục vọng của mình Nhưng những ham muốn này Không bao giờ đem lại hạnh phúc lâu dài cho họ Họ cứ mãi quanh quẩn trong vòng Được, mất Rồi lại tìm kiếm Ngài thấy rằng Người ta chiến đấu chống lại những thứ Mà họ không thích Cuộc đời của họ tràn đầy những thù hận Và phiền não Và mỗi lần họ làm hại người khác Họ sẽ đau khổ vì hành động đó Không sớm thì muộn Họ trải qua đời này tới đời khác tạo ra nhiều bất hạnh hơn cho chính họ. Họ đang đi tìm an lạc, nhưng ngược lại lại đi tìm đau khổ. Cuối cùng, Ngài đã khám phá ra con đường chấm dứt tất cả những nỗi khổ này. Nếu một người thấy được chân lý một cách rõ ràng như chính Ngài đã thấy được chân lý đêm nay, tất cả sự bám díu lạc thú và khổ đau sẽ dừng lại. Sẽ không còn những tham lam và sân hận trong tâm trí của họ nữa. Họ sẽ không làm một việc gì có hại cho kẻ khác, như vậy họ sẽ không còn cảm thấy bất hạnh nữa. Tất cả những sân hận đã chấm dứt, trái tim của họ sẽ tràn đầy tình thương, và với tình thương này họ sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho muôn loài. Khi Tất Đạt Đa thấu suốt mọi lẽ bóng tối vô minh tan mất trong tâm của Ngài, thân hình tỏa ánh sáng rực rỡ, Ngài không còn là một người thường nữa. Ngài đã giác ngộ chân lý. Bây giờ, Ngài là Phật. Ngài đã đạt được mục đích giải thoát. Với nụ cười an lạc, Ngài nhẹ nhàng xả thiền. Lúc ấy, trời đã sáng. Mặt trời vừa mới mọc ở phương đông. Dạy Đạo cho Ai Toàn thể vũ trụ vui mừng về một buổi sáng huy hoàng ấy. Những bông hoa tươi thắm bừng nở khắp mọi nơi và tỏa hương thơm ngào ngạt trong không khí. Những con chim hót liếu lo vui mừng và sinh vật khắp nơi quên đi tất cả sợ hãi. Những cầu vồng và những đám mây màu sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên nền trời. Và mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh quan kỳ diệu này. Đức Phật tràn đầy hạnh phúc, tâm của Ngài không còn vô minh và đau khổ nữa mà chỉ có một niềm an lạc vô hạn. Trải qua những ngày và những tuần ngài ở bên cạnh cây Bồ đề, chứng nghiệm những hạnh phúc mà ngài đã đạt được, rồi ngài nghĩ, thật là khó khi ta đạt đến chỗ chấm dứt khổ đau và trở thành người giác ngộ. Ta phải nỗ lực tinh tấn cả một thời gian dài, trong khi mọi người đang bị vô minh che lấp chân tính. Không biết ai sẽ là người có thể hiểu được chân lý mà ta khám phá Và ta sẽ chỉ dạy họ bằng cách nào Có lẽ tốt hơn ta cứ sống an lạc một mình trong những cánh rừng Và thưởng thức hạnh phúc của một người đã giác ngộ Lúc ấy, Ngài nghe âm thanh trong thâm tâm của mình rằng Xin đừng quên chúng tôi, chúng tôi đã đau khổ quá lâu rồi Chúng tôi đã chờ đợi giây phút quan trọng này từ khi Ngài mới sinh Và có thể lâu hơn nữa Chúng tôi hy vọng cho cầu nguyện Ngài Sẽ từ bỏ đời sống thái tử Và khám phá ra con đường chấm dứt mọi khổ đau Xin Ngài đừng bỏ chúng tôi Xin Ngài đừng bỏ chúng tôi Nhưng rồi một ý nghĩ khác Lại khởi lên trong tâm Đức Phật Ai sẽ là người có thể theo được lời dạy Của ta truyền trao Ai sẽ là người đủ nghị lực và dũng cảm ai sẽ là người đủ tinh tấn và kiên nhẫn? rồi những âm thanh trong thâm tâm lại phát ra. sự thật thì tâm trí chúng tôi đang bị đám mây vô minh che phủ, thưa ngài. nhưng những người bị vô minh như vậy cũng không đến nỗi dày đặc lắm. vì thế xin ngài hãy chỉ dạy cho chúng tôi chân lý mà ngài đã chứng ngộ. ngài hãy chỉ dạy cho chúng tôi. rồi đức phật mỉm cười và nói. <cười> Dĩ nhiên ta sẽ chỉ dạy Lý do duy nhất mà ta từ bỏ đời sống thái tử Là đi tìm chân lý để giúp mọi người Bây giờ ta đã thấu rõ chân lý Ta sẽ làm hết sức mình để truyền bá con đường chấm dứt khổ đau Xong ngay cả một vị Phật Cũng không thể xóa bỏ khổ đau của người khác Nếu họ không cố gắng tự cứu lấy mình Mình phải tự cứu mình trước khi nhờ đến bác sĩ cứu chữa Cũng vậy, họ phải muốn lắng nghe những lời dạy về sự thật trước khi người ta cứu giúp họ. Bất cứ ai đến với ta bằng tâm hồn rộng mở, muốn tìm hiểu, ta sẵn sàng chỉ dạy cho họ bằng mọi cách. Rồi Ngài nghĩ Ai trong số tất cả những người trên thế gian này, ta sẽ chỉ dạy đầu tiên. Ai là người sẵn sàng tiếp thu được? Ngài nhớ đến Arada và Utraka hai vị thầy mà Ngài đã gặp cách đây sáu năm. Họ sẽ là người tốt nhất để truyền pháp, nhưng hiện nay họ đã chết. Rồi Ngài nghĩ đến năm người đã tu khổ hạnh với Ngài một thời gian dài trong rừng. Ngài nghĩ, Họ sẵn sàng hiểu được chân lý, ta sẽ đến dạy họ đầu tiên. Ngài quan sát thấy rằng, năm người này đang ở vườn Nai gần Ba La Nại. Thành phố linh thiên của Ấn Độ cổ Đức Phật tuyên bố Ta sẽ đến đó và bắt đầu chuyển Pháp luân Lời dạy đầu tiên Con đường đến Ba La Nại khá xa Đức Phật đi bộ thông thả xuyên qua những ngôi làng và nông trại Ai trong thấy Ngài cũng đều bị thu hút cả Ngài có tướng mạo cao lớn và đẹp đẽ dáng đi rất trang nghiêm và uyển chuyển Chỉ nhìn thấy Ngài thôi, người ta cũng cảm thấy sự thanh tịnh và an lạc trong tâm hồn của mình. Ngài nói chuyện rất lịch sự và nhã nhặn với mọi người khi tiếp xúc. Dù họ là người giàu hay kẻ nghèo, bình thường hay thông minh, quý tộc hay hạ tiện, Đức Phật đều đối xử bình đẳng với một tình thương bao la và trân trọng. Ngài đã đến giường nay. Từ xa, năm đạo sĩ nhìn thấy Ngài đi đến. Họ bàn nói nhỏ với nhau đó là tức đặt đa vô tích sự chúng ta không nên đón tiếp một người đã từ bỏ lối tu khổ hạnh như thế phớt lờ đi nếu ông ta đến gần chúng ta thế nhưng khi đức phật đi đến họ cảm thấy có một cái gì rất đặc biệt toát ra từ thân tướng oai nghiêm của ngài họ quên cả kế hoạch phớt lờ mà trái lại còn tự động đứng lên hết khi ngài đến gần với lòng thành kính vô hạn họ dội dã chuẩn bị chỗ ngồi Dân khăn lấy nước cho ngài và nói quan nhân tất đạt đa đã đến vườn nay Chúng tôi rất vinh dự khi bạn tiếp tục tu học với chúng tôi Đức Phật trả lời Tôi rất cảm ơn lòng tử tế tiếp đón của các thầy Xong xin quý thầy hiểu cho Tôi hiện nay không còn là tất đạt đa như trước Và cũng không nên gọi bằng danh xưng đó nữa Họ bèn hỏi lại Vậy chúng tôi sẽ gọi ngài bằng danh xưng vậy Đức Phật trả lời Toàn thể thế giới đang say ngủ trong vô minh. Khi một người nào đó khám phá ra chân lý, thì họ không còn bị ngủ mê nữa. Nay tôi đã thức tỉnh, đã khám phá ra chân lý. Bất cứ ai tỉnh thức như vậy đều được tôn sinh là Phật. Lúc đó, nằm đạo sĩ với lòng kính trọng vô hạn, nói Thưa Đức Phật, xin Ngài chỉ dạy cho chúng tôi những gì Ngài đã thực hành để chúng tôi có thể được thức tỉnh như Ngài. Để trả lời câu hỏi của họ, Đức Phật đã thuyết bài Pháp đầu tiên. Bài Pháp này gọi là Chuyển Pháp Luân, và Pháp ấy chính là chân lý mà Ngài đã khám phá. Ngài nói Này các thầy! Các thầy phải biết có bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế. Thứ nhất là khổ đế. Đời sống này đầy dẫy những khổ đau về già, bệnh chết và bất hạnh sao những lạc thú mà người ta săn đuổi chỉ còn lại những khổ đau mà thôi. Ngay cả khi họ tìm kiếm một vài sự hài lòng nào đó, rồi họ cũng sẽ chán nản với nó, chẳng khi nào có sự thỏa mãn và an lạc thật sự. Thứ hai là tập đế, nguyên nhân gây ra đau khổ. Khi tâm trí chúng ta đầy những tham lam và dục vọng. Sẽ dẫn đến tất cả những khổ đau Thí dụ, nếu một người giàu có tham đắm gia sản của mình Thì tính keo kiệt của anh ta sẽ đem đến cho anh ta nhiều nỗi khổ Thứ ba là diệt đế, sự chấm dứt khổ đau Khi chúng ta tẩy trừ tất cả những tham lam và dục vọng ra khỏi tâm trí của chúng ta Thì những khổ đau sẽ chấm dứt Chúng ta sẽ tận hưởng sự an lạc và hạnh phúc Mà không ngôn từ nào có thể tả được Thi tư là Đạo Đế Con đường dẫn đến chấm dứt tất cả khổ đau Nếu chúng ta tránh làm hại sự sống của kẻ khác Nếu chúng ta tập trung được ý chí của mình Và nếu chúng ta đạt được trí tuệ Thì mỗi người chúng ta đều có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn, Chấm dứt được tất cả khổ đau Khi họ nghe Đức Phật giảng dạy về pháp tứ diệu đế này, năm đạo sĩ cảm thấy hạnh phúc như người tìm thấy kho báu vàng bạc. Họ nói, Thưa Đức Phật, Ngài quả thật đã tìm ra chân lý. Xin Ngài hãy dạy chúng tôi con đường đạt được trí tuệ và hạnh phúc chân thật. Chúng tôi xin nguyện sẽ làm đệ tử của Ngài. Lúc Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên này, rất nhiều chư thiên đến nghe và bay đến cuối địa cầu ca ngợi. Đức Phật bắt đầu thuyết pháp độ sinh, cả thế giới đều đón mừng. Đức Phật bắt đầu thuyết pháp độ sinh, cả thế giới đều đón mừng. Nỗi buồn của người mẹ. Đức Phật thuyết pháp rất nhiều cách. Đối với người bình thường hay những đứa trẻ, Ngài giảng dạy bằng những câu chuyện dễ hiểu. Đối với những người có kiến thức cao, Ngài giảng dạy phân tích tỉ mỉ về các phương pháp tu tập. Đối với một số người, Ngài giảng dạy bằng cách im lặng. Nhưng có lẽ lời dạy có năng lực nhất của Ngài chính là sự gương mẫu được thể hiện qua bản thân bằng cuộc sống của Ngài. Ngài luôn luôn hành động với sự tử tế và lòng bao dung. Ngài kiên nhẫn đối với mọi người ngay cả đối với những người ngu dốt nhất Không bao lâu Đức Phật được mọi người kính trọng Và họ trở thành đệ tử của Ngài Nếu một người nào đó có vấn đề gì Họ sẽ tìm đến Đức Phật Để nhờ Ngài giúp đỡ Có một người đàn bà tên là Gotami, Con trai của bà vừa mới chết Bà đi khắp mọi nơi Tìm người cứu sống con bà Bạn bè của bà thấy vậy Động lòng thương chỉ dẫn cho bà Gautami, chị hãy đi đến gặp Đức Phật Có lẽ Ngài sẽ giúp được chị việc này Bà tìm đến chỗ Đức Phật với đứa con ẩm trên tay Bà khóc than Kính thưa Đức Phật Xin Ngài làm ơn cứu sống đứa con tôi Đức Phật trả lời một cách từ mẫn Tôi có thể cứu sống được con bà, bà Gautami Nhưng trước tiên bà phải đem cho tôi một thứ này Hiện tại tôi cần hạt giống của cây mù tạc để làm thuốc Tuy nhiên, nó phải được lấy từ một nhà chưa từng có người chết. Gautami nghe xong, liền cáo từ Đức Phật, đi tìm hạt giống cây mù tạt. Bà đến một nhà nọ và hỏi người chủ nhà ở đó. Cô ta trả lời, Dĩ nhiên, bà có thể có được hạt giống cây mù tạt. Bà có thể có bất cứ thứ gì bà muốn. Xong, bà nên biết rằng, chồng tôi đã chết năm ngoái. Gautami thốt lên, Ôi! thế là không được, ta phải đi tìm nơi khác. và bà đi dội qua nhà bên cạnh. thế nhưng nơi nào bà đến họ cũng trả lời tương tự. ai cũng muốn giúp bà ta cả, song gia đình nào bà ta đến cũng có người chết. một người nói với bà, Botami, tôi đã mất đứa con gái cách đây ba năm. người khác thì nói, anh trai tôi mới chết ngày hôm qua tại đây. chiều ngày hôm đó bà trở lại chỗ Đức Phật. Ngài hỏi, bà đã kiếm được hạt giống cây mù tạc chưa? Đứa con trai của bà đâu? Sao không đem nó theo? Bà trả lời, kính thưa Đức Phật, hôm nay tôi đã khám phá ra rằng không chỉ có một mình tôi mất người con yêu quý, mà nơi nào tôi đến, gia đình họ cũng có người chết cả. Tôi thật là ngu dại khi nghĩ đến việc cứu sống con trai của mình. Tôi đã chấp nhận cái chết của nó, và tôi đã quả thiêu nó trưa nay rồi. Bây giờ tôi đến đây xin được nghe những lời chỉ dạy của Ngài. Tôi rất mong được lắng nghe. Lúc đó Đức Phật nói, Gautami, hôm nay bà đã học được rất nhiều. Chết sẽ phải đến với tất cả mọi người, dù sớm hay muộn. Xong, nếu bà học và hiểu được sự thật này, bà sẽ sống và chết trong an lạc. Rồi Đức Phật giảng dạy thêm cho bà. Sau khi nghe và thực hành lời Phật dạy, Bà đã tìm được sự an lạc và hạnh phúc thật sự Một thứ hạnh phúc mà trước đây chưa khi nào bà có được Người đàn ông thô lỗ Một hôm, Đức Phật đang đi bộ ngang qua một ngôi làng Có một người đàn ông trẻ tuổi thô lỗ nhìn thấy Ngài Tỏ vẻ giận dữ và xỉ nhục Ông la lên, Ông biết cái gì mà mà dạy dỗ người khác, Ông cũng ngu dốt như mọi người chứ có gì khác đâu, Chẳng qua là ông chỉ khéo giả dối lừa gạt người ta mà thôi. Đức Phật vẫn thẳng nhiên trước những lời nhục mạ của gã đàn ông này, Ngài từ tốn hỏi lại ông ta, Nếu ông em tặng một món quà cho người khác, Người ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Người đàn ông rất ngạc nhiên khi phải trả lời một câu hỏi kỳ lạ. Ông nói, ừ, Tất nhiên nó thuộc về tôi, vậy đó món quà của tôi. Đức Phật mỉm cười và nói: "Rất đúng đấy ông bạn, nó cũng giống như việc giận dữ của ông khi nãy. Nếu ông sân hận nhục mạ tôi, tôi không nhận thì những lời nhục mạ ấy thuộc về ông. Khi ấy chính ông là người bất hạnh chứ không phải là tôi. Tất cả những hành động xấu mà ông gây ra sẽ trở lại làm tổn hại lấy bản thân. Nếu ông muốn chấm dứt những bất hạnh nơi thân" Ông phải từ bỏ sự sân hận và tái rộng tình thương đối với mọi người. Khi ông thù ghét người khác, chính bản thân ông trở thành bất hạnh. Nhưng khi ông thương yêu mọi người, thì hạnh phúc sẽ đến cả đôi bên. Người đàn ông trẻ tuổi lắng nghe cạnh kẽ những lời dạy quý báo của Đức Phật. Ông nói, Bây giờ con đã hiểu. Xin Ngài hãy dạy cho con cách thức thực hiện tình thương. Con xin được trở thành đệ tử của Ngài. Đức Phật trả lời Rất tốt Ta sẽ chỉ dạy cho bất cứ ai thật sự muốn nghe Những lời khen Chẳng bao lâu sau khi thành đạo Đức Phật đã có một số lượng lớn đệ tử đi theo Ngài từ nơi này đến nơi khác một hôm có một đệ tử đến chỗ Đức Phật và thưa Bạch Đức Thế Tôn, ngài thật sự là một bậc thầy vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Đức Phật không thích được tôn vinh bằng những lời khen ngợi ấy. Ngài hỏi ông đã gặp tất cả những vị thầy vĩ đại nhất xuất hiện nơi thế gian này chưa? Bạch Đức Thế Tôn chưa. Và ông có biết tất cả những vị thầy đang sống và sẽ sinh ra trong tương lai không? bạch bạch đức thế tôn không thật là dạy khờ khi nói rằng ta là vị thầy vĩ đại nhất trong tất cả các vị thầy trong khi ông không biết điều đó chính xác hay không người đệ tử trả lời nhưng con chỉ muốn ca ngợi ngài bởi vì những lời ngài chỉ dạy rất đúng và đem lại lợi ích an lạc cho mọi người nếu ông nhận thấy những lời dạy của ta có ích điều tốt nhất là ông nên thực hành chúng Đừng nên tí sức khen ngợi ta Lý do duy nhất mà ta xuất hiện nơi cuộc đời này Là hướng dẫn cho mọi người con đường thoát khổ Nếu ông muốn ta hài lòng Thì hãy thực hành theo những lời dạy của ta Tốt hơn là ca ngợi ta Và một lần khác Đức Phật hỏi một người đệ tử Nếu ông mua một số vàng quý giá Có khi nào ông trả tiền liền mà không chịu thử trước không? Tôi Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là không Có thể nó là đồ giả và lúc đó con sẽ mất tiêu số tiền đã mua nó Đức Phật nói Rất đúng Việc đó cũng giống như phương pháp mà ta đã chỉ dạy Ông sẽ không bao giờ chấp nhận những gì mà ta nói về chân lý một cách đơn giản Bởi vì nó là lời dạy của ta Tốt hơn hết Ông nên thử thực hành những lời dạy bằng chính bản thân mình Xem chúng là đúng hay sai Nếu ông thấy là đúng và có ích thì nên thực hành theo Không nên chỉ vì kính trọng mà tin theo lời dạy của ta Cũng thế, đừng nên phê phán những lời dạy của người khác Và nói họ là người không tốt Có rất nhiều vị thầy cao cả khác ở trên thế gian này Và họ có phương pháp riêng của họ để chỉ dạy mọi người Đừng nên xúc phạm đến phẩm giá của họ Đây không phải là nhiệm vụ của ông Nhiệm vụ của ông là tìm cho ra hạnh phúc và giúp cho người khác có được hạnh phúc như mình Rồi Đức Phật chỉ dạy thêm cho các đệ tử Hãy cố gắng làm trong sạch ý nghĩ của mình Có lòng từ đối với kẻ khác và kính trọng mọi người Yêu thương loài vật. Một hôm theo thường lệ tại Ấn Độ Người ta giết súc vật để làm vật hi sinh hay hiến cúng đến những vị thần của họ họ cho rằng dân cúng như vậy để cho các vị thần vui lòng, rồi những vị thần ấy sẽ ban cho họ những thứ mà họ cầu xin như giàu có và mùa màng tươi tốt. Nơi nào Đức Phật đi qua, Ngài cũng nói với người ta rằng, việc giết hại súc vật để tế lễ như vậy là sai. Một số người nghe Ngài nói bèn tức giận trả lời: "Sự thánh của chúng tôi dạy phải giết súc vật để hiến cúng các vị thần. Sao Ngài dám nói ngược lại?" Đức Phật ôm tồn đáp: "Thật là không đúng khi mình làm cho kẻ khác bất hạnh để mình được hạnh phúc. Ai cũng ham muốn được sống như các ông. Vì thế, nếu các ông giết xuất vật để tế lễ, các ông chỉ là người ích kỷ mà thôi." Và tôi cũng đã đập đi lặp lại nhiều lần rằng, người ích kỷ khó có thể tìm thấy hạnh phúc nơi cuộc đời này. Cũng thế, Bất cứ vị thần nào đòi hỏi được hiến máu xúc vật trước rồi mới đến giúp đỡ mọi người thì không phải là những vị thần tốt. Những vị thần như thế không xứng đáng để được mọi người lễ bái. Xong, nếu các ông hành động bằng tình thương và sự tử tế đối với mọi người, xem xúc vật và loài người bình đẳng, thì chính những vị thần ấy sẽ để bái các ông. Mọi người nghe được những lời dạy đầy trí tuệ của Đức Phật Và nhận thấy rất đúng Họ liền bỏ tục lệ giết súc vật để tế lễ Nhờ vậy mà những con vật sắp sửa bị hy sinh Làm vật tế lễ được thoát chết Sức mạnh của tình thương Đức Phật không quên lời hứa với vua Tần Bà Sa La Là sẽ trở lại thuyết pháp cho ông Khi nhân duyên đã đủ Ngài hành đạo đến Dương Xá Bên ngoài thành phố Huy Hoàng này có một ngọn đồi gọi là Vintura. Đức Phật và các đệ tử của ngài đã đến và ở trong những hang động tại đây. Vua Tần Bà Sala thường đi đến mõm Vintura để nghe Đức Phật thuyết pháp. Những người ở thành phố cũng đến nghe pháp. Chẳng bao lâu, số người xin quy y Phật ngày càng đông. Một thời gian sau, vua và một số người giàu khác đã dâng cúng cho Đức Phật và những đệ tử của ngài những khu vườn để mọi người có thể đến đó lắng nghe Đức Phật thuyết pháp một cách thoải mái. Người em họ của Phật là Đề Bà Đạt Đa trở nên ghen tị với Phật, ông ta nghĩ. Phật được rất nhiều người theo làm đệ tử, và mọi người đều biểu lộ lòng kính trọng đến Ngài. Ta với Phật cũng cao quý như nhau, nhưng họ lại phớt lời ta. Ta phải tìm cách phá Ngài. Ông ta nghĩ cần phải nhờ sự giúp đỡ của người khác để giết Phật mới được vì thế ông đã tìm đến con trai của vua Tần bà Sa La. Bồ thái tử không muốn làm vua. Thái tử không thấy cha của thái tử có tất cả của cải và quyền lực đi sao? Nếu thái tử giúp tôi giết Đức Phật, thì tôi sẽ giúp thái tử giết vua cha. Lúc đó thái tử sẽ trở thành một ông vua trong hoàng cung này, tha hồ mà hưởng sung sướng. <cười> Hai tử đã nghe theo những lời xúi dục độc ác của Đề Bà Đạt Đa, hai người đã tìm mọi cách để ám sát Đức Phật. Một hôm, Đức Phật đang ngồi thiền gần mõm viên họ lăn một tảng đá lớn từ trên đồi xuống chỗ ngài. Nhưng may thay, tảng đá lăn xuống bị vỡ làm đôi, văng ra hai bên, nhờ vậy Đức Phật không bị tổn hại. Một lần khác, Đức Phật đang đi ngang qua thành phố với các đệ tử của ngài. Hai người biết Phật sẽ đi qua và đã chuẩn bị kế hoạch. Họ mua một con voi và cho nó uống rượu thật say. Khi nó đã uống say rồi, họ dùng cây đánh nó cho đến lúc nó giận điên lên. Họ thả nó ra ngay khi Đức Phật đi ngang qua, hy vọng con voi say sẽ giẫm chết Đức Phật. Khi các đệ tử thấy con voi điên tấn công, họ sợ quá bỏ chạy tứ tung, chỉ còn có A Nan, người hầu cận Đức Phật, ở lại bên cạnh thầy. Ông sợ quá, nắm y Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy con voi đang chạy đến, thay vì hoảng sợ, ngài lại rải lòng từ đến con vật đáng thương. Dù con voi đang say và điên cuồng, nó cũng cảm nhận được sức mạnh tình thương của Đức Phật. Nó ngừng hung hăng tấn công và đi đến chỗ Đức Phật một cách hiền từ, cúi đầu xuống chân của Đức Phật. Đức Phật vuốt nhẹ lên đầu con voi và quay qua nói với A Nan. Anan, phương pháp hay nhất để phá tan hận thù chính là tình thương. Hận thù không thể tiêu diệt được hận thù. Đây là một bài học rất quan trọng cần phải nhớ. Trở về quê hương Một hôm, Đức Phật nói với các đệ tử của Ngài rằng, Đã đến lúc ta phải trở về Cá Thị La Vệ, thăm lại thành phố và người thân của ta. Sau đó, Đức Phật và các đệ tử đã đi bộ về thăm quê hương của Ngài. Tin Đức Phật sắp trở về, lan truyền khắp thành phố. Mọi người rất nôn nóng và sung sướng chờ đợi. Họ reo lên khi nghe tin này. Ôi, đã lâu lắm rồi đó! Ôi, lâu, lâu lắm rồi! Lắm rồi. Thái, Thái tử của chúng ta mới chúng trở ta về đây! Bây giờ Ngài đã là một vị thầy cao quý Đúng, đúng đó, rồi đó tử, tử, Ôi, Bây giờ thái tử, tử, tử, tử quý của chúng sao ta Đã là, khi là khi một vị thầy cao quý Khi chúng ta được gặp lại Ngài Dù tịnh phạm rất vui mừng Khi nghe tin con trai của mình sắp trở về Dù được biết Đức Phật có rất nhiều đệ tử Và lấy làm tự hào Con trai của ta đã trở thành bậc thầy hướng đạo cao quý của tất cả Phật đã đem lại Vinh dự lớn cho dòng họ ta Chùa nôn nóng muốn biết tin Đức Phật, bèn sai một người hầu cưới ngựa đi dò la trước, xem con trai của ông sau nhiều năm xa cách nay như thế nào. Sáng hôm sau, người hầu đã tìm đến nơi Đức Phật và các đệ tử của Ngài đang ở. Lúc ấy, Đức Phật và các đệ tử, mỗi người ôm một bình bát. Họ đi từ nhà này đến nhà khác trong làng để xin thức ăn. Sau đó, họ trở về nơi ở và cùng nhau dùng bữa ăn đơn giản trong sự im lặng. Người hầu trở về ca tỷ la vệ và tường thuật lại tất cả những gì mình thấy cho vua nghe. Nghe xong, vua rất giận. Ông la lên. Ôi! Con trai của ta! Một hoàng tử cao quý sao lại trở thành một kẻ ăn xin? Thật là nhục nhã làm sao? Ta phải chận đứng việc này ngay tức khắc. Vua liền cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung và đi thẳng đến nơi con trai mình đang ở. Khi vua nhìn thấy tất đạt đa, Bây giờ là một vị Phật rạng rỡ với rất nhiều đệ tử vây quanh, ông rất cảm động. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, vua liền hỏi Phật. Cha nghe nói con đi xin thức ăn vào mỗi buổi sáng, điều đó có đúng không? Đức Phật trả lời. Dạ thưa cha, đúng. Đó là tục lệ của chúng con. Dù nghe nói càng trở nên tức giận hơn trước, ông quát. Tục lệ của chúng con à? Con sinh ra trong dòng họ của vua chúa, có bao giờ phải đi xin một thứ gì để sống đâu. Tục lệ của chúng ta là ăn bằng chén vàng chén bạc chứ không phải ăn bằng bát gỗ bát xanh Con hãy nói cho cha biết tục lệ của chúng ta là gì? Đức Phật lễ phép trả lời. Dạ thưa cha, cha thuộc dòng dõi vua chúa, đây là sự thật. Thế nhưng, hiện nay con thuộc dòng dõi đạo sư, dòng dõi của những vị Phật trong quá khứ. Những bậc thầy này luôn luôn tự hạ thấp mình Họ nhận thức ăn của mọi người. Cho nên con nói tục lệ sinh ăn của chúng con, Có nghĩa là tục lệ của các Đức Phật. Rồi Đức Phật nắm tay cha thân mật, Giờ đi vừa tâm sự với cha. Phật giảng cho vua nghe Và những chân lý cao quý Và con đường dẫn đến Chấm dứt tất cả khổ đau. Sau khi nghe Phật nói Pháp, Vua rất quan hỷ và khen ngợi. Quả thật con đã tiến xa hơn trước nhiệt. Khi con còn bé, đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán rằng sau này con sẽ trở thành một vị thầy cao quý. Cha đã phải cúi đầu trước con. À, à không, quên, Đức Phật, bây giờ Phật hãy nhận cha làm đệ tử. Chẳng bao lâu, Gia-du-đà-la, vợ của Ngài, La-hầu-la, con trai của Ngài, cùng họ hàng và những người trong hoàng cung cũng xin làm đệ tử của ngài. họ nói cái đức phật, thưa ngài, chúng tôi, chúng tôi rất bất hạnh rất hạnh khi ngài từ ngài từ bỏ chúng, chúng tôi đi tìm đảo, mấy, đảo, mấy, năm mấy năm qua. nhưng, nhưng bây, bây giờ ngài đã trở về mang đến, đến cho, cho chúng tôi rất, tôi rất nhiều hạnh phúc và an, an lạc của tâm hồn tâm bằng, bằng những lời dạy cao quý về chân lý. sự ra đi của ngài thật xứng đáng và vinh quang cho ngài trở lại. đó chính là sự giác ngộ. vua và thần cây. Từ năm 35 tuổi, Đức Phật đã thuyết pháp cho mọi người nghe. Gần 45 năm, ngài đã đi khắp nước Ấn Độ hoành pháp, đem lại niềm an lạc hạnh phúc cho rất nhiều người. Khi ngài giảng dạy cho người nào đó về lòng từ bi, ngài kể cho họ những mẫu chuyện dễ gây ấn tượng cho họ. Đây là một trong những mẫu chuyện mà ngài đã kể. Thời xưa có một ông vua rất kiêu hãnh Ông muốn xây một cung điện thật lớn cho mình. Một hôm, ông gọi các quan lại và nói, Hãy đi vào những khu rừng và tìm cho ta một cây cao lớn nhất. Cây đó ta sẽ dùng vào việc xây dựng cung điện của ta. Các quan dân lệnh đi sâu vào trong rừng và đã tìm thấy một cây theo như ý của vua. Nó to lớn và đứng sừng sững giữa những đám cây. Đêm đó, họ trở về và tường thuật lại cho vua nghe. Tôn Bị Hạ! Chúng tôi đã tìm ra được một thân cây cao lớn theo như ý của ngài muốn. Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại khu rừng đó và đốn hạ nó. Vua nghe xong lấy làm hài lòng và đi ngủ. Đêm hôm đó, vua mơ thấy một giấc mơ lạ. Vua mơ thấy một vị thần sống trong thân cây cao lớn đó. Vị thần ấy xuất hiện trước vua và nói, tâu Bệ Hạ, xin ngài đừng gặp đức nơi ở của tôi. Nếu Ngài hạ thân cây, thì mỗi vết cắt sẽ làm tôi đau đớn và tôi sẽ chết mất. Nhưng vua trả lời, Ông là cây tốt nhất trong số tất cả các cây. Tôi cần phải dùng nó để xây cất cung điện của tôi. Vị thần cố thuyết phục, nhưng vua thì rất ngoan cố và nhất định sẽ chặt thân cây ấy. Cuối cùng, vị thần cây nói với vua rằng, Thôi được, Ngài cứ việc chặt nó. Thế nhưng, Ngài hãy chặt như sao? Xin Ngài đừng chặt sát gốc như người ta vẫn trường làm. Ngài hãy sai người leo lên ngọn của cây và cắt đứt từ khúc một, cắt cho đứa nào hết thân cây thì thôi. Dù rất lấy làm ngạc nhiên và nói, Nếu tôi sai người làm với lời ông nói và cắt thân cây nhiều lần như vậy, nó sẽ làm cho ông đau đớn nhiều hơn là chỉ cắt một lần ở dưới gốc cây. vị thần đáp, Dân, bệ hạ nói rất đúng. Xong nếu Ngài lại theo lời đề nghị của tôi Thì sẽ tốt hơn cho các sinh vật khác ở trong rừng Ngài biết đó Cây của tôi thì cao lớn Nếu nó đổ xuống sẽ chiếm một khoảng rộng Những cây nhỏ hơn sẽ bị đẹp bẹp Và sẽ giết chết những xúc vật nhỏ Những con chim và thú sẽ mất chỗ ở của chúng Và nhiều cây nhỏ sẽ bị tàn phá Nhưng nếu Ngài cắt đứt từ đoạn một Nó sẽ không làm tổn hại Nhiều loài vật khác Ngày lúc ấy Vua vật mình tỉnh giấc Vua nghĩ Vị thần này sẵn sàng chịu đau đớn Cắt làm nhiều khúc Để cho những xúc vật bé nhỏ trong rừng Không bị khổ đau Ôi thật là dũng cảm Và tử tế làm sao Và thật là ích kỷ làm sao Khi ta lại muốn hạ thân cây ấy Để thỏa mãn dục vọng Và sự kiêu hãnh của ta Thay vì cắt hạ nó, bây giờ ta sẽ tôn vinh nó. Giấc mơ này đã dạy ta phải biết thương yêu và tử tế đối với mọi người. Ngày hôm sau, vua đi vào trong rừng và trang hoàng cho cây ấy. Từ đó về sau, vua trở thành một vị vua nhân từ được nhân dân hết sức thương yêu. <cười> Tình hương không ranh giới Một hôm Đề Bà Đạt Đa lâm bệnh Nhiều thầy thuốc đã đến chữa trị nhưng không khỏi Lúc đó anh họ của ông Đức Phật đã đến thăm Một trong những đệ tử của Phật hỏi Bạch Đức Thế Tôn Tại sao Ngài lại cứu giúp Đề Bà Đạt Đa? Chính ông ta đã nhiều lần mưu hại Ngài Ông ta thật tâm muốn giết Ngài mà Đức Phật trả lời Không có lý do gì để thân thiện với người này và thù địch với kẻ khác. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau vì ai cũng đều muốn hưởng hạnh phúc an lạc và không ai thích bệnh tật khổ đau. Do đó chúng ta phải đối xử với mọi người bằng tình thương không phân biệt. Rồi Đức Phật đi đến bên giường của Đề Bà Đạt Đa và nói Nếu thật sự ta yêu thương Đề Bà Đạt Đa Người đã luôn cố gắng hãm hại ta như là thương yêu La Hầu La, con trai độc nhất của ta, thì cho đề bà Đạt Đa được mau lành bệnh Ngày lúc ấy, đề bà Đạt Đa cảm thấy sức khỏe, bình phục trở lại. Đức Phật quay qua các đệ tử và nói, Hãy nhớ rằng, tình thương của một vị Phật luôn bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Những ngày cuối cùng Khi Đức Phật tám mươi tuổi, Ngài tự nghĩ Ta đã làm tất cả những gì ta có thể làm để giúp cho mọi người Ta đã hướng dẫn họ làm thế nào để sống với tình thương Và tránh làm hại sự sống của kẻ khác Bây giờ, đã đến lúc ta sẽ từ bỏ thân xác này một cách an lạc Lúc đó, Đức Phật gọi Nan: Đã đến lúc chúng ta trở về Ca Tỳ La Vệ một lần cuối Ta muốn viên tịch tại thành phố nơi ta đã trưởng thành. Anang nghe xong hết sức đau buồn. Ông thưa. Nói xong, ông sụp sùi khóc. Phật an ủi. Đừng khóc nữa, Anang tân yên của ta. Ta luôn luôn dạy rằng Chết là điều tất nhiên của sự sống. Không có gì phải lo sợ cả. Con phải hiểu rõ điều đó. Khi ta riêng tịch rồi, hãy lấy những lời dạy của ta làm thầy dẫn đường. Nếu con khắc ghi những lời dạy này trong tim con, con sẽ không cần đến ta nữa. Bây giờ chúng ta hãy lên đường trở về ca tỷ la vệ. Đức Phật và các đệ tử lên đường đi về hướng Bắc. Họ đi ngang qua những ngôi làng ở Kothina, cách ca tỷ la vệ không xa. Đức Phật nói với các đệ tử dừng lại nơi đây và nghỉ ngơi. Người nói cho Nan rằng, Đây là nơi ta sẽ viên tịch. Mặc dù đây là những ngày cuối cùng của đời sống, Đức Phật vẫn không ngừng cứu độ chúng sinh. Một ông Phạm Chí tên Tu Bạc Đà La đã 120 tuổi, xin được gặp Phật và Ngài đã đồng ý. Phật đã lắng nghe những thắc mắc của ông về việc tu hành Và Ngài đã ban cho ông những lời chỉ dẫn rất chân tình. Sau khi nghe xong, mọi nghi ngờ của ông đều tan biến, và ông đã tìm được nguồn an lạc, hạnh phúc ngay khi Đức Phật nói Pháp xong. lâu cũng sang, người nghiệp dày cũng đặng giảm thinh. chúng sanh dù lắm mê tình, nhờ nghe danh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bám tuẩn đa mạn, đức thế tôn nhập quán tinh diệt hôm sau điều pháp giao truyền chúng sanh lãnh hội tin chuyên này bốn chúng hiểu danh nghĩa lý theo thực, hành y chỉ pháp môn theo thâm thược pháp trên chuyên theo truyền điển dạy đi đừng đến thời thế tồn tại Ta ai chi lên cùng bước chung Hướng tư chẳng sáng hay sầm lên tiền cuối chúng đã dâng cùng, lại cùng căng chúng ra đi. chân in dấu đại vì cho tâm xa gì đường Rồi tìm em, फोन xa, chim sa lá tỏa nắng trên đường, nhìn nhìn hầu mà ra khiến y chợt tối, Anh linh quang sáng cho mà ơi, Một vào lúc ngộ, ai là khi thời gần, như lái đại nộ, hai lạc đã như đại Sau đó, Đức Phật đi vào khu vườn và nằm giữa hai thân cây Sala đang nở hoa trắng xóa. Những đệ tử tụ tập dây quanh ngài. Một số người đang sụp sùi khóc Nhưng những người đã hoàn toàn an lạc, giải thoát Thì im lặng Đức Phật ban bố những lời dạy cuối cùng Hãy ghi nhớ những điều ta đã dạy các cô Tham ái là nguyên nhân, nhân của tất cả bất hạnh Mọi vật sớm hay muộn cũng sẽ biến đổi Đừng nên bám dứt vào bất cứ cái gì. Tốt hơn thế nên dốc lòng thanh lọc tâm trí. Hãy tin tấn lên, đi đạt với giải thoát. Lúc này Đức Phật xoay mình về bên phải, đầu đặt lên bàn tay phải. Ngài nhắm mắt lại và an nhiên viên tịch. Hoa xa la rụng xuống như mưa. Sau đó, các đệ tử đặt nhục thân Phật vào trong quan tài bằng gỗ. Họ chuẩn bị đem thiêu Ngài theo phong tục Ấn Độ nhưng họ không sao mồi lửa cho cháy được. lúc ấy vị đệ tử lớn của Phật là Kajip về tới. khi nghe tin Đức Phật sẽ nhập niết bàn, Kajip dội giả đến câu Cokthina. nhưng khi ngài về đến nơi thì Đức Phật đã tịch rồi. Kajip đến bên kim quang và chắp tay thành kính đảnh lễ nhục thân của Phật. Kajip lại xong thì lửa bắt đầu đốt cháy. lửa tàn sát thịt đều ra cho, chỉ còn lại những viên xá lợi óng ánh đủ màu sắc. Dù các nước ở phía bắc Ấn Độ nghe tin Phật nhập niết bàn, sau khi hỏa thiêu có nhiều xá lợi, nên họ muốn thỉnh về thờ. Họ nghĩ, ta sẽ xây một cái tháp để tôn thờ xá lợi của Phật trong Dương quốc của ta. Đây là niềm vinh hạnh rất lớn cho đất nước của ta. Thế rồi ông vua rào cũng muốn lấy xá lợi của Phật nên đã xảy ra sự tranh cãi ai cũng muốn giành thắng lợi về phía mình cả cuối cùng có một người đứng ra phân giải Đức Phật đã trải qua toàn bộ cuộc đời của ngài để dạy cho chúng ta biết yêu thương người khác bây giờ ngài đã diệt tịch các chị lại đi ngược lại lời Phật đã dạy thật là không đúng tí nào tốt hơn hết chúng ta nên phân chia xá lợi cho đồng đều Rồi sau đó các vị sẽ đem về dương quốc của mình, xây tháp thời xá lợi của Đức Phật Các vị chưa nghe nói có lý, và họ không còn tranh cãi hơn thua nữa Họ hoan hỉ cùng nhau phân chia xá lợi Phật, và đem về dương quốc của mình Nơi đó, họ xây những bảo tháp để kỷ niệm một vị thầy cao quý, đã sống một đời tràn đầy tình thương và trí tuệ nai a Ông nhà con còn đâu. Lương, tắt cao đồ, ủi, vô cùng tum rang rang lahi <laughs> ko Trang ga e pham minh tu kia ai co những lời dạy vẫn còn sống mãi. Đức Phật đã nhập diệt cách đây hơn 2500 năm trong một ngôi làng nhỏ tại Ấn Độ. Thế nhưng, những lời dạy về tình thương và trí tuệ của Ngài vẫn không bao giờ mất. Những đệ tử của Ngài đã tiếp nối Ngài truyền bá cho những người khác. Cứ thế, các đệ tử nối tiếp truyền bá từ đời này đến đời khác. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta mới được biết đến giáo lý cao quý của Đức Phật. Mọi người trong mọi quốc gia, bất cứ ai tin tưởng đều có thể học tập những lời dạy tràn đầy tình thương, đẹp trí tuệ của Phật. Nếu chúng ta thực hành đúng những lời Phật dạy, chúng ta sẽ khắc phục được những ích kỷ, hận thù, và tham dục. Chúng ta sẽ chế ngự những lo sợ và đạt được an lạc giải thoát. Cũng như Đức Phật đã đạt được Những gốc cây bồ đề vậy Đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy Chúng ta có thể trở thành một vị Phật Một người hoàn toàn tỉnh thức Chúng ta có thể đem lại hạnh phúc Cho những người khác Cũng như Đức Phật đã từng làm vậy Cầu mong tất cả chúng sinh Đều được an lạc hạnh phúc Trong ánh từ quan của Đức Phật Chớ làm các điều ác Hãy làm các việc lành giữ tâm ý trong sạch đó là lời Phật dạy. Phụ chú Đại hội Phật giáo thế giới họp tại Tokyo Nhật Bản năm 1952 đã thống nhất một Đức Phật thích Ca đảng sinh năm 624 trước Công nguyên nhập niết bàn năm 544 trước Công nguyên hai Phật lịch được tính từ năm Đức Phật nhập Niết Bạn, 544 trước công nguyên. Đến năm 1960, Đại hội Phật giáo Thế giới họp tại Nông Tên, Campuchia, thống nhất ngày đáng sinh của Đức Phật là ngày trăng tròn tháng Vesak Sát, là ngày đầm tháng Tư âm lịch. Theo Phật giáo Bắc Tông, Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia trên mùng 8 tháng 2, thành đạo ngày 8 tháng 12. Phật cực nhập Niết bàn ngày 15 tháng 2 âm lịch. Thái tử xuất gia năm 19 tuổi, 5 năm tìm thầy học đạo, 6 năm hạnh rừng già, 49 ngày tự tu thiền định, thành đạo năm 30 tuổi, 49 năm quá độ. Theo Phật giáo Nam tông, lấy ngày rằm tháng tư để kỷ niệm ba đại lễ: sản sinh, thành đạo, nhập Niết bàn. Thái tử xuất gia năm 29 tuổi thành đạo năm ba mươi năm tuổi bốn năm quá độ mấy lời tâm huyết truy pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật, hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ, được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thứ. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách, chịu có đem đến từng nhà cho mượn đọc. Sau đó, lần lượt cho nhà khác mượn, hoạt động cho người khác nghe, nhất là cho người không biết chữ việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. tính đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không tôn đức nào có thể sánh bằng. tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo, đó là mục đích chính thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền bóng đạo Pháp cần nhờ sự trung linh góp sức của chúng ta Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít dôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch dân dân Ngõ hầu làm cho nền bóng ấy được thêm bền dững và kiên cứu đời đời Chúng ta không nên quan niệm gì về công đức Hãy nên nghĩ nhiều đến những người làm đường lạc lối Sống trong tội lỗi lối thoát bú thoát chung quanh chúng ta Hãy mau cứu giúp họ, cảnh tỉnh họ, để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống, niềm vui. Được thế, chúng ta đã làm lợi tích cho Phật Pháp vậy. Với quầy bảo cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp. Hy vọng mấy lời tăng huyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho mọi người xem. việc vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta tha thiết mong muốn như thế, tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cây đời sống thanh cao. Thì dù một quyển sách giá chỉ vài ngàn, nhưng vẫn quý hơn tiền trăm bạc triệu.